Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em nói rất đúng Tôi là một người đi giao họa Sẽ không chết dễ dàng như vậy Anh vốn định dùng phương thức thoải mái nhất Nói cho Diệu Tinh biết Anh không có việc gì Nhưng khi nhìn gương mặt sưng đỏ của cô Nụ cười nên đáy mắt của anh biến mất ngày thứ khác Là ai ra thế độc ác như vậy Cũng thật kỳ lạ Người đầu tiên anh nghĩ đến lại chính là đường nhà đình Tiêu lang phong bắt đầu từ khi nào Anh và đường nhà đình lại trở nên xa cách như ngày hôm nay Anh không có việc gì là tốt rồi Không sao là tốt rồi Diệu Tinh gật đầu giống như thở phào nhẹ nhóm Tiêu Long Phong nhìn vẻ yếu ớt của Diệu Tinh Trong lòng đau âm ỉ Diệu Tinh thật may em không có gì Thật tốt là em bình an Tiêu Thiên Trì nhìn cháu trai của mình Và Diệu Tinh đang cố nén nước mắt Ông ra hiệu bảo mọi người ra ngoài Ông cũng chậm chậm đi ra Đóng ký cửa phòng Tiêu Lão ra đi sở cảnh sát Tiêu Thiên Trì lại lùng nói mấy chữ Cháu của ông mà cũng dám động Ông ngừng lại muốn nhìn xem là người nào có gan lớn như vậy Ông kết bước Một đám người lục đục đi theo phía sau Trong phòng bệnh Không còn những người khác rất yên tĩnh Cũng chỉ có tiếng hít thở lo lắng của rượu tinh Và âm thanh tích tắc của các thiết bị Tiêu Long Phong nằm trên giường nhìn Diệu tinh đang không biết phải làm gì Có phải tôi rất vô dụng không? Tiêu Long Phong hỏi Lúc trước khi rượu tinh xảy ra chuyên Anh luôn không có bên cạnh Lần này Giữa cô anh cũng đã được ở bên cạnh cô Nhưng anh lại không có năng lượng bảo vệ cô Không phải Giữa đi lắc đầu Cảm ơn anh Tiêu Long Phong Rất cảm ơn anh Giọng của cô thật nhỏ mang theo chút khẳng khàn Cảm ơn Giữa đi vào nát vạt áo khẽ nói Cảm ơn Tiêu Long Phong Cách gọi thật xa cách Em sao vậy có ổn không Tiêu Long Phong hỏi Thái độ bình tĩnh gần như lạnh lùng của dự tinh Làm trong lòng anh thấy buồn buồn Vết thương vốn dĩ không quá đau, đột nhiên lại rất đau. Tôi không sao, không có việc gì. Diệu Tinh lắc đầu liên tục. Tiêu Long Phong thật xin lỗi, điều đại tôi hai anh biến thành thế này rất xin lỗi. Diệu Tinh nói xin lỗi không ngừng. Diệu Tinh. Tiêu Long Phong muốn đưa tay kéo Diệu Tinh, nhưng vết thương trên người quá mức nghiêm trọng, anh đau đến cau mày, tay cũng không thể kéo được Diệu Tinh. Anh đừng lộn xộn. Diệu Tinh khẩn trương để tay Tiêu Long Phong lại. Bác sĩ nói anh không thể lộn xộn, nếu có gì sơ suất. Cánh này này sẽ có gì chứng? Gì chứng? Tiêm Long Phong thở ơ. Chết, cũng đã chết một lần rồi, còn để ý cái gì gì chứng gì đó sao? Anh đừng nói bậy. Di tinh ngẩng đầu, không sao, sau này cũng sẽ không có chuyện gì, tôi cũng sẽ không dẫn anh chạy loạn khắp nơi. Trình Diệu Tinh, có phải có người nói gì với em không? Anh khó nhìn Diệu Tinh đang gắng gượng. Tôi đã nói rồi, đó không phải là lỗi của em, nhưng bởi vì tôi dẫn anh ra khỏi công ty nên mới biến thành như vậy. Nếu như... Nếu như tôi đi ra ngoài mua thuốc mang trở về Thì chuyện đã không thế này Cô giống như đứa bé làm sai chuyện gì đó Trình Diệu Tinh Tôi nói lại lần nữa Không ai trách em Nhưng tôi tự trách Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên Sắc mặt Tiêu Long Phong trắng bệnh giống như tờ giấy Tiêu Long Phong Tôi nợ anh một lần Diệu Tinh Trong lòng Tiêu Long Phong vừa dầu dí vừa đau đớn Anh nắm bàn tay run run của Diệu Tinh Nợ tôi một lần Trình Diệu Tinh Ý của em là gì đây? Tiêu Long Phong nhìn Diệu Tinh, ánh mắt cô bình tĩnh không một gợn sóng. Thấy vì nói cô lo lắng, thì nên nói cô ấy này. Theo như những lời của cô ấy vừa nói, thì cô tự trách mình, bởi vì cô cảm thấy mọi chuyện đều do mình gây ra, nên mấy anh ấy đau đớn từng chút từng chút lan tràn ra. Tiêu Long Phong buông thanh Diệu Tinh ra, nở nụ cười thê lương. Nợ tôi một lần. Anh nhìn Diệu Tinh, cho nên chỉnh Diệu Tinh. Em muốn trả thế nào đây? Anh muốn thế nào cũng được Chỉ cần tôi có thể làm tôi đều cố hết sức để làm Giờ tình nghiêm túc nói Tiêu Lâm Phong bực mình Anh cảm thấy máu trong ngực của mình sôi trào Chẳng lẽ anh bất chấp tất cả Là để cô trả nợ à Nhất thời anh cảm thấy mình thật buồn cười Trình diệu tinh Tôi chưa từng muốn em cảm ơn Anh chống người ngồi dậy Thấy ra mình cam tâm tình nguyện Còn cô ấy lại chẳng mà ngó ngàng Anh không được lộn xôn Giờ tình muốn đỡ lấy anh Em đừng tới đây Tiêu Long Phong lạnh lùng nhìn Diệu Tinh chằm chằm, tay rất trần khăn chảy giường, mồ hôi hột chảy từ trên trán xuống. Chỉnh Diệu Tinh. Tiêu Long Phong cắn răng, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào lạnh lùng hơn em. Diệu Tinh ngường đầu lên, chờ câu nói sau của anh. Tôi thật sự muốn xem xem máu của em, dấu cuộc là có nhiệt độ hay không. Đối với tính tình thất thường của Tiêu Long Phong, Diệu Tinh thật sự cảm thấy không thể hiểu được. Mình cảm ơn anh ta cũng có lỗi sao, chẳng lẽ muốn cô hùng hồn nói. Tiêu Lang Phong, đừng mong tôi sẽ cảm ơn anh. Tất cả đều do anh tự nguyện, tôi không có ép anh hay sao? Đi ra ngoài đi. Anh lại lúng nói, sau đó đau đến mày cũng nhíu chặt. Cốc cốc cốc. Ti Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện